Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nữ là bị khoét hài mắt Tôi đem nói xong Liếc nhìn Bách tỏ mò Thế còn anh Tại sao anh lại biết nạn nhân ra đình hẹn hò với bạn trai Cái thằng côn đồ bành mắt ra đã quấy quả Rồi bị hạ cho đo ván là tôi đấy Bách chẳng thể mỉm cười nữa Càng lúc anh càng căng thẳng hơn Khi đoán biết được hướng đi vụ án Tôi đã chặn mặt với hai người bọn họ hôm đầu tiên chuyển nhà Đến đây Và đi thể dục buổi sáng Anh kẻ bắn ta cho tú đen Về sự cố ngày hôm đó Chỉ không chêm nốt Hoặc là cũng nhờ quãng thời gian kéo dài Ngã quang buổi chảy Mà sự tình cờ định mệnh Đã giúp anh gặp My Lâm Thằng bạn trai của cô ấy đâu rồi Bách vừa hỏi vừa hồi hộp Trốn rồi tất nhiên là hắn trốn rồi Và bây giờ mọi mũi rồi Sẽ chia về hắn Chúng ta sẽ phát lệnh truy nã Kẻ tình nghĩ số 1 Đúng vậy Bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy Tu đen đuôn vải Và rất có thể Một vụ an mới sẽ được khởi tố Và một chưa án khác sẽ phụ trách nó Có vẻ như vậy anh Bách Tu đen nhìn Bách tật ngần Giết người bị xung đột Và mâu thuẫn tình ngái chẳng hạn Tình và tiền đài loại như thế Cậu thừa biết là không đơn giản như thế Bách hẳn tiếng khe khe với năng lượng đốt cháy trong lòng đổ phát ra thành một tiếng quát vỡ trời em biết vậy nhưng có thể cả bạn trai kia có liên quan đến án mạng nhưng không phải bị tình và tiền mà vì cái bộ phận số 6 nạn nhân thứ 6 tu đen thỉ thầm giọng nói pha vẻ khiếp sợ một cách kỳ quạ anh Bạch em chưa gặp vụ án nào như thế này lúc sáng nay nhóm của chúng ta xâm nhập thành công và diễn đạt Của cái câu lạc bộ kín kia rồi Nhưng sếp chỉ đạo không được phép Báo cho anh biết Em xin lỗi Ông ta muốn vô hiệu hóa tôi Tôi đã làm gì nên tội Ông ta muốn để yên cho bọn ác quỷ Hoàn thành nốt Cái hình nhân tế thần sau khi giết thêm Vài mạng người nữ Thôi không nhắc chuyện này nữa Ngày mai anh em mình gặp nhau Em sẽ cho anh xem Toàn bộ tài liệu Về diễn đàn mờ ám của hội đu gà Nói là toàn bộ tài liệu Nhưng thực ra chúng ta vẫn chưa đọc được gì mấy Bộ này lạ lắm Chính vì sự khó hiểu này Nên em càng khẳng định hướng đi của anh đã đúng Anh Bách Tôi đem nhìn thẳng vào mắt Bách Anh vẫn nằm trong bàn chuyên án đấy thôi Mọi tiến trình và thông tin chi tiết Em đã đều thông báo cho anh biết Cậu làm thế là trái lệnh xếp Nhưng không thể làm trái nguyên tắc nghệ nghiệp Nguyên tắc nghệ nghiệp của chúng ta Là chỉ một thứ duy nhất có quyền lực Sự thật và chân lý Giờ anh về ngủ đi nhé Việc đằng nào cũng thế rồi Hẹn gặp lại anh chiều mai Hẹn gặp chiều nay chứ Bách cười giữa tay lên cao Để mặt đồng hồ quay về phía trước Gần 2 giờ sáng rồi còn gì Tôi đang ngủ cả ngày hôm nay Giờ sẽ trở bình minh lên thôi Hẹn gặp lại Bách nuôi rồi quay trở lại căn hộ của mình Bỏ lại đằng sau những đồng nghiệp vẫn búi búi Bên cạnh một xác chết lúc nửa đêm về sáng Cả khu chung cư còn ngon rất Và gió đông Hôn hút luồn thốc qua những khe nhà cao tận Chiều ô tô cú ký của Bách Thi thoảng khực lên như một chú bò già Đang ở cỏ khô Đồ vạch dường như cũng có ca tinh Nó thường ống hẻo như thế Nhưng lúc Bách có việc quan trọng Lần nào cũng vậy Anh lo lắng nhìn dòng người đang tận dụng Từng cm trên mặt đường lầm lũi Những nút kẹt xe quen thuộc Và giờ tan tập Khiến bách mỏi như chân bị đạp phanh Có lẽ chiếc xe cổ Như bà nội cũng hóa điên lên Vì không được thỏa mãn tốc độ Những ga tàu điện ngầm Đang xây dựng Mấy đường cầu vượt Trong hàng bục thi công Các khu dân cư luộm thuộm bị pha giữ Tất cả phục vụ cho một đô thị đông dân lên từng ngày Các công trình rồi rất hiện đại ấy Giờ đang chặt ngang như khu phố Và ớn hở nhà bụi đất mù mịt Vào cả chiều lá phổi Đang chen trúc trên đường Hàng vạn phương tiện cơ giới Cũng thích thú hòa theo Mà nhà khói xe vào mặt nhau Một màn đầu độc hydrocarbon tập thể Giang ái Đang nuôi một bà mẹ Bị an dơ mơ Và cậu ta đổ diệt trong nguyên nhân của căn bệnh Là bắt nguồn từ khí thải Của hàng triệu chiếc xe máy Khoa học bảo thế Và cậu ta đau lòng khi nhớ ra rằng Suốt 30 năm qua Mẹ cậu đã đều đặt, ngồi về vẽ suốt ngày để bán gánh trà sạch, kểo lạc nuôi cậu từ tiểu học cho đến khi thành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net